hình thế Đức Phi Phượng Kinh chương 106 thớp phương tử Bắc Nhung e các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x.y.dx.thai.beta trên đài tay giao cơ đang cầm một tú cầu ngủ thải tú cầu nam màu mỉm cười nhìn dưới đài dưới đài các nam nhân không khỏi kiếp động ngó chừng tú cầu nho nhỏ này Chỉ cần cướp được nó là có thể cùng vũ cơ đệ nhất kinh thành chung một đêm. Điều này đối với những nam tử bình thường trong ngày thường ngay cả trong thấy dung nhan giao cơ cũng khó đây tuyệt đối là một điều cực kỳ hấp dẫn. Ánh mắt giao cơ rơi vào trên người Diệp Ly, nhớ mày nhìn nàng rồi thản nhiên cười. Diệp Ly cũng nhớ mày lại trong lòng dân lên một tia dự cảm xấu.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 So với nam tử đại sở càng nhiều thêm mấy phần hơi thở thẳng thắng hào sản Nhưng trong đôi mắt tự tiếu phi tiếu lói ra sự sắc xảo lại làm cho người ta biết hắn cũng không phải là những thứ vũ phu đầu ớ ngu si tứ chi phát triển kia Nam nhân mạng bất kinh tâm thờ ơ, Không thèm để ý vuốt vuốt tú cầu trong tay Nam tử nhìn đám người dưới đài rồi cười nói vị công tử này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 Gia luật giả thất phương tử Bắc nhung Mặt tu nghiêu trầm giọng nói Chỉ sợ một dương không phải là đối thủ của hắn Diệp ly khẽ gật đầu Chỉ qua mấy chiêu thì nàng cũng đã nhìn ra Công phu của một dương cũng không tệ Nhưng rốt cuộc vẫn kém Rõ ràng thấy được gia luật giả là từ trên chiến trường rèn luyện ra Điều này cũng không trách được một dương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 mà Bắc Nhung lại hoàn toàn khác đại sở, là vùng đất thiếu văn minh. Mặc dù bị hung đúc không ít văn hóa Trung Nguyên, lại vẫn như cũ, dân phong dũng mãnh, cường giả vi tôn. Mà gia luật giả thân là một trong mấy nhi tử ưu tú nhất của Bắc Nhung Vương, tự nhiên là mười mấy tuổi ở trên chiến trường liều chết đi ra. Chỉ trên trăm chiêu, một dương lại bắt đầu rơi xuống thế hạ phong Mà hiển nhiên gia luật giả lại đang đến lúc cao hứng Càng đánh càng hăng Từng đợt tấn công mạnh mẽ đánh cho một dương vụn về tránh trái tránh phải liên tiếp bại lui Diệp Ly nhìn mặt tu nghiêu một chút Không nhìn được nhớ mày lại Nàng không muốn để cho mặt tu nghiêu lên đài Bất kể thắng hay thua Cuối cùng tất nhiên là một trận phong ba Nhưng đồng dạng Vô luận là nàng hay là mặt tu nghiêu Cũng không thể mắc thấy một dương bị gia luật giả đã thương Giao cơ đang thất thần Lúc nhìn thấy một dương sắc bị thu rốt Cục phục hồi tinh thần lại Có chút hỗn hển Nói ngươi đừng xen vào việc của người khác ta ném tú cầu thì liên can gì đến ngươi? Gia luật giả cười vang nói giao cơ cô nương nói không sai. Một thế tử, ngươi đáp tú cầu trở lại, hiện tại như vậy là có ý gì? Một dương nhìn giao cơ một cách, vẫn không nói một lời, đáp lại gia luật giả là thế công liên tục không ngừng mà tới. Ở dưới đài. Cho dù là người không biết võ công cũng nhìn ra được hắn hơi vất vả Gia luật giả hừ lạnh một tiếng Tự hồ rốt cục mất đi tính nhẫn nại Cười nói nếu thế tử không có lời nào để nói Thì cũng đừng có quấy rầy tại hạ nhất thân phương trặc tiếp cận gia nhân Đi đi thấp giọng quát một tiếng Gia luật giả đánh một trưởng về phía ngực một dương Một trưởng này khí thế hùng hồn Hiển nhiên có lực lượng đủ để khai sơn phá thạt Đứng ở một bên Giao cơ không nhịn được che miệng la hoảng lên Đường đài cao cũng không lớn Giao cơ cách hai người cũng gần Mắt thấy một dương gặp nạn Giao cơ kinh hơn một tiếng cố gắng nhào tới Nàng tập võ từ nhỏ thân thể linh hoạt cũng không thu những người an hiểu võ khác dưới tình thế cấp bách toàn lực bổ nhào về phía trước này cuối cùng nàng xen vào giữa một dương và gia luật giả mắt thấy một chưởng này của gia luật giả sẽ đánh đến trên người giao cơ dưới đài đang xem cuộc chiến tất cả mọi người nhắm mắt lại không dám nhìn nữa Mới vừa rồi lúc hai người này động thủ Mọi thứ trên đài đều bị đánh chi năm xẻ bảy. Một chưởng này nếu là đánh lên trên người giao cơ Một mỹ nhân hiểu điệu chỉ sợ lập tức sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. xưa một đạo ánh quang thật nhanh xẹp qua Gia luật giả chỉ cảm thấy trước mắt ánh quang chợt ló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 Gia luật giả đứng chắp tay, nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cây trâm trân châu hoa cắm vào trên cột Mặc dù chỉ là một cây trâm trân châu bằng bạc cực kỳ bình thường Nhưng cả cây trâm cắm sâu vào cột ba phân chỉ để lại một hạt châu hoa trân châu ở bên ngoài Có thể thấy được công lực của đối phương cao thâm thế nào?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 Nhưng nếu dọa đến nương tử nhà ta thì không tốt lắm Nghe vậy Một dương có chút kinh ngạc quay đầu lại Thấy mặt tu nghiêu và diệp ly trong đám người không khỏi ngẩn người Khẽ gật đầu Cũng không có mở miệng vạch trần thân phận của hai người Gia luật giả không nghĩ tới bị một câu nói toạt ra thân phận Hiếp hiếp mắt đánh giá mặt tu nghiêu và diệp ly Một hồi lâu mới cười nói hóa ra là Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy vương gia và vương phi thật là hạnh ngộ Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói bổn vương cũng không nghĩ đến Ở loại địa phương này lại nhìn thấy gia luật vương tử Gia luật giả cười mà không nói Tránh câu hỏi tại sao hắn một mình lén lút vào sở kinh của mặt tu nghiêu Chỉ vào giao cơ Cười nói nếu vương gia cũng không có ý định tranh đoạt giao cơ cô nương. Thế có nghĩa là giao cơ cô nương vẫn thuộc về tại hạ. Người mơ tử một dương trầm giọng nói đi tới trước mặt giao cơ che nàng ở phía sau mình. Gia luật giả khinh thường chê cười một tiếng. Tự tiếu phi tiếu nhìn một dương. Nói tại sao một thế tử không hỏi ý kiến của giao cơ cô nương một chút. Có lẽ giao cơ cô nương càng muốn tự lựa chọn hơn đấy Giao cơ trầm mặt Từ phía sau một dương đi ra Ở trong ánh mắt kinh sợ giật mình của một dương Đi tới phía sau ra luộc giả Giao cơ Nàng Giao cơ cười nhạt Vẽ mặt lại hơi khổ sở Nhẹ giọng nói quy của hôm nay là giao cơ tự mình định ra Đương nhiên giao cơ phải tuân thủ Làm phiền thế tử cố ý đi một chuyến Cũng coi như toàn bộ giao tình vài năm giữa ngài và ta Mời thế tử trở về đi Một dương nhìn chầm chầm vào dung nhan tuyệt diễm của nàng Hồi lâu cũng không có nói ra một câu Nụ cười trên mặt giao cơ dần dần bắt đầu có chút cứng nhắc. Rốt cục vẫn phải xoay người sang chỗ khác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 Hôm nay vừa thấy cũng là có duyên Không bằng tìm một chỗ uống chén rượu Như thế nào Mặt tu nghiêu dắt diệp ly đi tới Cười nhạt nói ra luật vương tử có giai nhân trong lòng Còn có tâm tình ôn chuyện với bổn vương Trong mắt ra luật giả hiện lên một tia nhụy khí Cười nói năm ngoái đệ đệ không ra hồn của ta kia vô ý đắc tội vương ra May mà vương gia khoan hồng độ lượng Không so đo để cho hắn bình an trở lại bắc nhung Tiểu vương đang muốn tự mình tạ ơn vương gia đây Mặt tu nghiêu hào phóng ngật đầu Nói người tới là khác bổn vương cũng không phải là tiểu nhân vô lượng Một chút chuyện nhỏ Gia luật vương tử không cần nhớ ở trong lòng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 Gia luật giả hơi càng rỡ đánh giá diệp ly Nói trên đường tới sở kinh Đã nghe nói vương phi là nữ tử không thu gì nam tử Vốn cho là Thì ra lại là gia nhân huyện ước như thế ư Định vương thật là có phúc khí Ánh mắt mặt tu nghiu tối sầm lại Thật nhanh xẹp qua một tia sát khí Rồi lại biến mất cực nhanh Cười nói với gia luật giả gia luật phương tử khen chật rồi Nơi này không phải chỗ nói chuyện Gia luật phương tử thấy có thể đổi địa điểm đến hàng xá gọi nhà của mình một cách khiêm tốn ngồi một lát nghiêng đầu nhìn dưới đài một chút Lúc này cách giờ giới nghiêm ban đêm mới chỉ một khắc đồng hồ Đám người trên đường đã sớm tản đi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 Lúc này mà đi định vương phủ ngồi một lát Gia luật giả tin tưởng chỉ cần đầu ớt không có vấn đề Mọi người sẽ không có cái quyết định này Thấy hắn cự tuyệt mặc tu nghiêu cũng không miễn cưỡng Đã như vậy Bổn vương vơ A A Ly trước hết cáo từ Gia luật vương tử cùng với một thế tử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 Nói tại hạ thấy thân thủ của một thế tử rất cao nhất thời ngứa nghề Có nhiều mạo phạm mong rằng các vị tha lỗi Người ta cũng nói như vậy rồi Đương nhiên một dương sẽ không so đo nữa Gật gật đầu nói ra luật phương tử cao hơn một bậc chê cười Gia luật giải nhớ mày cười một tiếng Đang muốn nói chuyện Ở góc đường Một đạo hàng quan hiện lên Mấy người áo đen đánh tới Gia luật giả nghiêng đầu tránh được đa quan chạm mặt Tiện tay một trưởng đẩy thức khách ra Vừa quay đầu hướng mặt tu nghiêu Cười nói vương gia Thì ra ban đêm sở kinh lại nguy hiểm như thế Mặt tu nghiêu một tay ôm dịp ly, Một cái tay chế trụ một thức khách Tay nhẹ nhàng dùng lực Trong đêm khuya âm thanh xương vỡ vụn thanh thúy lọc vào tai Có lẽ bởi vì du khách từ phương xa tới Dù sao bổn vương nhớ được lúc trước Kinh thành vào ban đêm đều hết sức an bình Gia luật giả cười sang sản một tiếng cũng không phản bác Bên kia một dương vừa che chở giao cơ vừa đối phó với địch Thân thể giao cơ hơi cứng nhắc Mặc dù nàng không muốn để cho một dương che chở mình Nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là lúc bốt đồng Chỉ có thể không nhúc nhích, Tùy ý một dương ôm mình vào trong ngực Thần sắc trên mặt cũng ảm nhiên ưu thương Sợ hãi tránh thoát thứ khách vừa gặp phải Bọn thức khách hiển nhiên cũng phát hiện ba nam tử trước mắt đều là cao thủ Nhưng mặt tu nghiêu và một dương đều che chở nữ tử của mình Chỉ có gia luật giả không có chút vướng víu nào tự nhiên buông tay đại sát Bọn thiết khách âm thầm liết nhau một cái rối riết xoay người vây công mặt tu nghiêu và một dương Chỉ cần giải quyết hai người nam nhân này Còn dư lại một người kia thì dễ dàng giải quyết Bị ném qua một bên Gia luật giả thấy thế nhướng nhướng mày Nhìn một chút mặt tu nghiêu ứng phó bên này Tự nhiên xoay người liền đánh về phía một dương đang đánh nhau bên kia Diệp Ly có chút bất đắc dĩ bị mặt tu nghiêu ôm vào trong ngực Mặc dù biết mặt tu nghiêu hoàn toàn có thể ứng phó thiết khách trước mắt Nhưng ở trong tình huống này Dưới tình hình bị che vào trong ngực thật sự làm cho nàng không có thói quen Nhưng tay mặt tu nghiêu ở bên hông ôm nàng nói cho nàng biết mặt tu nghiêu cũng không có ý định buông nàng ra Diệp Ly chỉ đành phải bớt đắc dĩ thở dài một tiếng Cẩn thận nhìn chăm chú vào thiết khách chung quanh để người vạn nhất Cũng không biết những thiết khách này là ai thoạt nhìn thật sự chưa ra hình dáng gì Nhàn rỗi nhàm chán không sen tay vào được Diệp Ly có chút không thú vị nghĩ tới Gã vào định quốc vương phủ Những cái khác không cần phải nói Nhưng gặp qua không ít thiết khách Những thiết khách này ở trong mắt Diệp Ly Tài nghệ thật sự có thể nói được là thường thường Nhìn ba nam nhân cơ hồ không có phí chút Khí lực gì đã giải quyết thiết khách rồi Diệp Ly khẽ nhíu mày lại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 Một thiết khách cuối cùng bị gia luật giả giải quyết Giao cơ lập tức liền đẩy một dương ra rồi lôi ra xa Một dương nhìn giao cơ rời xa mình ngẩn người Chỉ khẽ cười khổ quay đầu lại muốn tạ ơn gia luật giả Phía sau, một tên thiết khách lọt lưới lại nhân cơ hội bắn ra một ám khí tới giao cơ Diệp ly kinh hơn một tiếng tiện tay tuấn qua một khối ngọc bội bên hông mặt tu nghiêu ném tới. Vụt một tiếng ám khí bị đánh bay ra ngoài, ngọc bội cũng rơi xuống đất, vỡ thành mấy khối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện